4. Xóm máy đá với việc chuẩn bị khởi nghĩa Năm ấy, Sở Vệ sinh Sài Gòn có thầy Mười Thình. Tôi công việc thời làm là ở bàn giấy, nhưng thầy quen biết nhiều người trong giới thợ thuyền. Thầy cũng từ một gia đình nghèo mà lớn lên, một cô từ nhỏ, thầy phải đi ở nhờ. Thư gặp cảnh chị dâu bắt nghe bắt nét, khi ở nhà chị gái thì anh rể xem thường. Hoặc đầu, thầy đi kiếm việc phụ lái ô tô rồi chữa xe ô tô, sau mới đến sở vệ sinh. Hồi không vào bình dân, thầy tham gia nghiệp đoàn những người lái xe tải. Thầy mười tu đạo tịnh độ cư sĩ, trong nhà có gác thờ Phật. Nhà thầy ở xóm mái đá, các đồng chí làm báo dân chúng thường nuôi tới. Dần dần họ nói chuyện với thầy về chủ nghĩa cộng sản. Họ cho thầy mượn cuốn duy vật biện chứng. Một hôm, anh năm đời lái xe đến rủ thầy. Có đồng chí ở Sài Gòn vô, anh giấy nhà tôi cho biết, Thầy mười đến nhà năm đề, đã thấy một chị phụ nữ lạ ngồi chơi đó. Chị mặc bà ba lãnh đen, đơn trò chuyện với bà mẹ và vợ anh đề. Chuyện làm ăn ở hãng thuốc lá vợ đề làm, chuyện trẻ nhỏ trong nhà. Anh đề gái tay thầy mười. Đấy, đồng chí ấy đấy. Đề quay về phía chị. Thầy năm, đây là mười thình, tôi đã nói với chị. Từ thầy mười đi làm ở sở vệ sinh, nhưng còn có một quán hàng bán bánh đặc. Ngoài mãi sáu chợ lớn, cách nhà thầy khoảng chừng một cây số. Trước quán có khu nhà tắm và bể bơi công cộng. Quán này người ta vào ăn uống nhiều, mỗi khi anh năm đề giao việc cho thầy đi rải trường đơn hoặc đưa thư. Người điên nhạc chỉ việc cài sẵn bọc gói ở ngoài rào nhà tắm trước tiệm, thầy mười tới đó lấy. Giữa trưa khách ăn hàng đã vãng, trong tiệm không có ai ngoài thầy mười. Thì đột ngột chỉ năm bước vào, tay chị cầm một gói giấy, chị ngồi vào bàn, thầy mười tới như để tiếp khách, thầy câu thăm hỏi bình thường, rồi chị năm đứng dậy đi, chị bỏ lại gói giấy. Buổi tối khác, thầy mười thình đương chơi trong nhà, thình lình chị năm tới, chị chào mọi người rồi ngồi xuống cạnh mấy đứa nhỏ, con thầy 10 thầy 10 giới thiệu với vợ, đây là chị năm. Chị năm vuốt ve những đứa nhỏ, thăm hỏi công chuyện làm ăn của vợ thầy mười. Luôn tiện thầy 10 giới thiệu với chị năm người cháu trai, kêu thầy bằng cậu ruột, tên là năm soi. Đương làm thợ đồ bản cho hãng si mát. Chị Năm đi rồi, vợ thầy Mười bảo thầy. Coi bộ chị Năm mới gặp lần đầu mà thấy con người thiện cảm quá. Thầy giải thích cho vợ và cháu. Chị là người tốt lắm. Thỉnh thoảng chị Năm đi đâu qua cũng có lúc tạc vào thăm lũ nhỏ. Vợ thầy Mười mến chị, lâu lâu không thấy chị đến thì nhắc. Sao chị Năm đi đâu không thấy qua nhà hả? Thực thì vợ con thầy Mười không được hay biết chỉ riêng năm soi thầy trông giận năm soi là một thanh niên nhiệt tình đã tích cực tham gia những cuộc đình công trong công xưởng anh từng viết những lá đơn đặt điều kiện với chủ và chính tay anh đưa đến cặp rằng thay anh em thứ thích cặp rằng những làng cai người cai quản một toán công nhân chừng vài chục người đặc tiếp khi nào chị năm đến đưa cái gì cho cậu thì cháu nhận giữ cẩn thận hoặc chỉ có dạng điều gì thì nhớ làm y hoặc có ai đến nói là đưa cho chị năm cái gì đó cháu cứ cầm thời mười ít khi có nhà ngoài giờ làm ở sở thời bận trong nón cửa tiệm vợ không thầy cũng có lúc ra tiệm ở trong nhà giao cho năm soi trong nón lúc ấy chợt có hai người khách lạ bước vào tiệm một ông người cao và một ông lùn tròn người người cao mặc bộ áo liền quần như thợ máy người kia cũng có vẻ thợ khách chiếc nhỏ như mới thoát từ dưới tàu biển đi lên. Bồi bàn đến dọn ăn cho khách. Người cao cao hỏi, có ông chú ở nhà không chú? Thầy mười nghe hỏi, vội bước đến. Thầy đã được chuyện năm dặn, nếu có ai nói là người của chuyện năm, thì thầy đưa đi dừng, đừng để ở tiệm. Người khách ba nói, tôi là người của chịu năm. Thầy mười lật đật ra cửa, như cách chỉ đường cho khách, nhưng thầy đưa luôn hai người về nhà. Đêm, thầy đi vào sớm, đến nhà tắm thanh thở máy hãng cô phát và thì máy xe. Sáng hôm sau thầy gửi hai người khách vào sớm. Mười hôm sau thì mười đi làm về tiệm lại nghe nói có một ông khách vừa tới tìm thầy. Thầy mười dòm ra cửa thấy khách đã đi được một quãng. Vội lấy xe đạp theo. tới gần thầy nói nhỏ tôi là chủ tiệm bánh đặt đây anh kiếm tôi có việc gì? Khách người cao cao gầy gầy bắt một mí gương mặt hơi dài. Tôi là người của chị Nam Thầy 10 đưa ông khách về nhà, giấu lên rất thời Phật, vừa lúc chị Năm tới, chị bằng bạc với khách một lát, đỡ xuống nói với thầy 10. Thầy đi rước họ hai anh hôm trước về nữa. Mấy người sang cả nhà ngủ Lâm ăn sớm thầy 10, nhà này mẹ góa con cô ít người qua lại, không hiểu chị Năm quen biết mẹ Vũ Lâm hơn nào mà xem ra gia đình này thân thiết với chị lắm. Mấy ngày liền cứ đêm thì tất cả sang bên ngũ lâm bàn bạc công việc. Ngày về ghé thờ Phật nhà thầy Mười ăn nghỉ. Vài ngày mấy người đi cả. Ít lâu sau, lại có cuộc hẹn nhau ở nhà thầy Mười, chờ đến 10 phút sau vẫn thiếu một người. Chị Năm lo lắng, bồng chuồn đứng lên ngồi xuống. Mấy người tính với nhau, nếu vài phút nữa mà không thấy thì giải tán. Đột ngột, người được mong đợi xuất hiện. Cả ba mừng rỡ khung siết, túng quay lấy người mới đến. Anh mở gói nhỏ đương cầm tay, chảo quẩy, anh khoe, mua một hào mà được những 12 chiếc. Cả bốn người cùng ăn ngon lành, thầy mười đoán, người đến sau cũng có vẻ là thợ đồ máy xe lửa. Anh nói tiếng Bắc, có lẽ mới vô lén. Mười ngày liền, có người băng bạc những gì vẻ quan trọng lắm. Rồi lần lượt, người đi trước, đi sau, thì năm bàn riêng với thầy mười. Thầy mười thôi đừng làm việc giải chuyện đơn nữa. Thầy cần giữ gìn để đứng chính khỏi theo dõi, nghi ngờ. thì có thể chơi bời rộng rãi như bình thường. Cố lấy chỗ này các đồng chí đi về thuận tiện. Hôm ấy có một chị đến nhà thầy 10, gặp chị Năm. Thầy được chị Năm giới thiệu. Đây là chị bà Ngó. Chị bà Ngó sẽ ở luôn nhà thầy. bà Ngó ngồi trên gác thờ Phật chép sách. Chị Năm hướng dẫn. Chị vắng biết sao cho rõ hết sắc nhất thì in ra chữ mới xá sủa, dễ đọc, viết thật đẹp. Cũng sách có tên Du Kích Chiến Tranh. Ngó để ý, ngày ngày chị Năm vẫn ngồi viết tài liệu ở đây. Nhưng tối chị đi đâu, ngủ đâu không biết. Có khi chị đi luôn cả mấy ngày. Chị biết chị giận ngó, việc chết và in tài liệu cần kiếp lắm. Sau đây còn cần tổ chức nhiều người làm công việc này. Chị luôn đi thu xếp. Chị Năm đưa ba ngó sang nhà ngủ lông, giới thiệu với mẹ ngủ Lâm. Tôi đã nói chuyện trước, chị ba ngó biết chồng, tức là anh Tiến. Sẽ đến ở nhà đây Hai vợ chồng này cũng người làm ăn cả Anh Tiến làm cho tiệm buôn, Còn chị Ba đưa nhà người xin việc làm cho hãng buôn thuốc cô Tá Chị Năm đã bố trí Ngó, đóng giả vợ đồng chí Tiến Để lập cơ quan in Sứ ủy đương cần ra góc một tờ báo của đảng Lấy tên giải phóng Đồng thời việc in tài liệu và truyền đơn cũng rất cấp bách Đồng chí Tiến là người phụ trách cơ quan Chị Năm dặn ngó Chị ở cơ quan đây Nhưng còn nhận thêm một số việc khác nữa Nhưng ấy, hai chị em đi bộ ra ngã sáo, mắc xe ngựa lên bà điểm Xuống xe, chị Nam đưa ngó đi một đoạn, rẽ ngang rẽ tắt thành thạo. Chị đưa ngó đến nhà chị Chính Mì, để lúc sau có việc gì cần liên lạc, thì ngó lên đây tìm chị Chính. Lúc này, ngó mới biết chị Chính, chính là chị nông dân, vẫn thường đến nhà ông Mười Thình, cắp một rổ trầu đi bán. Vừa gặp nhau, chị Miền đã đưa cho ngó một chiếc áo bà ba lãnh đen chị miền dặn ở vùng này thường người ta mặc áo lãnh đen, tròn khăn nỉ màu trứng đà. áo tôi đã kiếm được cho chị, còn khăn thì chưa có. khi nào chị lên đây, chị mặc những thứ đó. chị năm cùng với nó trở ra đón xe ngựa về Sài Gòn ngay giữa đêm. ngày 10 đã như một trạm liên lạc, nhiều người lui tới, có cả mấy cậu học sinh thỉnh thoảng ôm cặp đến đưa các thứ trong cặp cho nó, rồi đi. những chuyện đơn in từ đâu? Rồi liên lạc từ những đâu đến nhận truyền đơn kêu gọi binh lính Kêu gọi công nông Thế nào cũng vẽ bú liền và cây súng Thỉnh thoảng có cậu học sinh đến gặp riêng chị Năm Có lẽ cậu còn nhận công tác gì đó Quanh vùng cơ quan đóng Thêm một trạm liên lạc phát hành Ở trong căn nhà mới mướn Giữa xóm bàn cờ Một anh tên là quan phụ trách Cơ quan cần ngay một chị Để đón giả vợ quan Che mắt lúng kính Còn có quan tin của anh Tiến Theo chị Năm dặn thể đi tìm một nhà khác ở cấn bông, không ở nhà ngũ lâm nữa. Nhà ngũ lâm chỉ để hai cậu học sinh Inrônio và viết bảng kiểm. Hai cậu học sinh sẽ ở hẳn trong nhà, ba ngó và anh tiếng khi đi khi về. Bà ngó về gác thọ phật nhà thầy mười ngồi viết tài liệu. Tình hình lúc này đương sôi sục, khắp nơi những cuộc mất tinh chấm nhó. Rồi truyền đơn xuất hiện kêu gọi nhân dân chống chiến tranh phát xít, đòi quyền tự do dân chủ và kêu gọi mọi người tập hợp thành một lực lượng trong các tổ chức của Đảng cộng sản. Người người bí mật mài dao, tập võ, luyện mã tấu. Những nhóm tập hợp bí mật thảo luận kế hoạch đánh du kích, cướp đồn, lập chính quyền địa phương. Cơ quan in tài liệu huấn luyện và truyền đơn làm việc ngày đêm. Tất cả tập trung chuẩn bị cho cuộc nổi dậy. Những bài hát được phổ biến bằng miệng trong nhân dân. ở xưởng làm về, năm soi, hội báo cho chị Nam một việc quan trọng. Trong hãng Cô Táp có một chị công nhân vừa bị bắt, chị nên tạm lắng đi một thời gian, những cơ sở trong công nhân nhiều người biết chị. Thì Nam suy nghĩ một lát, không sao đâu, lính kính vẫn theo dõi tôi thường nhưng khó bắt lắm. chị Nam vẫn đi về xóa máy đá và sinh hoạt chặt chẽ với các tổ chức cơ sở, có việc chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa đương khẩn trương, bất ngờ một kinh xác đánh, và cần bị bắt. Đó là tháng 2 năm 1940. Gia Tần hẹn một cuộc họp với mấy anh trong thành Ủy. Tối trước đã chờ, nhưng một anh không đến. Tối sau cũng chờ mãi. Gia Tần bảo hai đen, một đồng chí trong xứ Ủy, lấy tài liệu ra đọc, lỗi trừng ba giờ sáng. Chó sủa rộn xóm, Gia Tần chạy, không ai gấp phải cọc chuồng lợn. và bị lính chính ngò, chỉ hai đen thoát, còn anh ba chủ nhà cũng bị bắt. Lính chính cả người ngồi trong nhà. Sáng hôm sau như thường lệ, Ông và Bảy đi trồng rau ở gần đó, tạc vào nhà anh ba chơi, đứng kính bắt giữ ông. Một lát, người con trai thứ 10 của ông tới, rồi anh Bảy, anh Tư, cũng con ông Bảy, bị giữ hết. Tối, chúng đem xe cây, chở cả bốn cha con lên bóc xo nho. Chú thích. Xe cây là xe tải to, đóng gỗ kín nít như cái thùng lớn của mật khám đi bắt người. Đọc tiếp. Chúng đưa vào tầng ra, bắt nhận mặt. ông bảy núp mình và tần mà thoát thương đất ruột gia tần đã bị chúng đánh tiếng bầm bình mẩy mặt mũi mấy cha con ông bảy đưa bắt cho nhau cả mấy cha con lắc đầu không biết mấy lâu vợ chồng ông bảy đã coi gia tần như người anh ruột gia tần cũng coi gia đình ông bảy là nơi căn cứ tinh cậy còn ông bảy một người hoạt động cách mạng một người đương bị chúng thui rùn hồi đầu chị năm bắt mới đến bà điển Chính gia cần đưa chị Năm đến ở nhà ông, bà Bảy coi chị Năm như con gái quý. Tính là chị Năm sinh con được đầy tháng, bà ước đoán ra vậy. Bà bảo vợ hai đen, vẫn thường đi liên lạc với chị Năm, phải tìm cho được chỗ chị Năm ở, để đưa đồ cúng mụ đến cho cháu. Theo bà nghĩ, trẻ con có được cúng mụ mới thông minh, mà con thích mạng thì phải thông minh. Bốn cha con ông Bảy bị giam vào hầm, cửa đóng rầm tối ơn. Thoạt nghe đã toát mồ hôi hột. Cha con thì thầm. Thôi là mình mướn đất ở đây. Ra làm giường, rồi nghỉ uống nước, không biết ai hết. Ông Bảy lo lắng. Không hiểu còn chị Năm bắt thế nào. Dù sao thì gia đình ta cũng phải bảo vệ các đồng chí. Bao ngày liền, bọn chúng đưa cha con ông Bảy ra bắt nhận mặt dạ tầng. mình dạ tần, ông Bảy nhận nước mắt, nhưng đành quay đi. Mày biết thằng này không? Bấm thầy, tôi không biết. Ông này người ở đâu, tôi không được gặp bao giờ. Thằng lũng chính ấy, nhỏ tuổi hơn con quốc ông, vậy mà nói dám gọi người ngang tuổi cha nó là thằng, là mày. Ông mẩy xót xa đứt ruột, gia tầng tính cởi mở, vui vẻ, chăm sóc mọi người, gia tầng thường gọi vợ chồng ông là chú thí, xinh anh, gia tầng tin cậy gia đình ông, đưa chị Năm Bắc đến ở và đi về như người ruột thịt. Đã hai đồng chí là những người đáng quý, càng quen biết lâu, càng quý ở tình chân thật hoài nhã với tất cả mọi người đối với ai các đồng chí cũng săn sóc chu đáo chẳng bao giờ các đồng chí lo gì cho riêng thân mình cả bây giờ già cần bị bắt ngồi đây chịu đựng tra tấn cùng kẹp một tuần lễ liền đánh đá dọa nạt không khai thác được gì ở cha con ông bảy bọn lính đành phải thả tất cả về chúng đe ông bảy mày còn một thằng con nữa thằng này mới quan trọng nhưng nó trốn mất rồi mày phải về bảo bằng được con mày ra đây Không cả bắt trở lại cả nhà mày. Tới nhà, tan hoang hết. Bùa lúa, bọn lính kính giật tung, thốc đổ nằm phơi giữa đường mưa to. ván giường bị cậy hết, văn mỗi nơi một bảnh. Còn bà Bảy, tưởng bà chạy chơi đâu hàng sớm vắng nhà. Chào ôi, bà đất chiếu nằm rên trên bộ vạt, Chúng đánh bà bốn năm trận nhiều người. Bà đã nói với chúng hết lời. Tôi già cả, con tôi làm gì tôi không có biết. "Mà tôi đâu có chứa ai là cộng sản, không có cộng sản nào lui tới nhà tôi bao giờ hết." Hết giờ dinh bọn chúng lội inh đầy trên nền nhà ông bảy. Bà bảy không gièm được nước mắt, nhìn chồng con bà hổn hển. "Lớp này tôi không sống nổi nữa đâu." Những cơn đau tức ngực cắn xé tim bà, đầu bà nhức nhối, khắp mình chỗ nào cũng rệu rã đau đớn. Dù cô chúng nện như bổ củi trên người bà từ hôm chúng bắt ông và các con đi, người nào lính kính cũng tới, nó tra khảo bà. nhà thì như cái chợ của tuổi nó, không còn ai dám lai vãng thăm nom bà. chúng đã bắt một anh ở trại nhà ông bảy để tra hỏi về người con trai ông bảy đừng đi trốn. chúng đánh đứa con anh để bắt trẻ con phải nói. trẻ nhỏ chịu sao nổi đòn vọt. nó khai ra con ông bảy có liên lạc với cộng sản, đúng như lời bọn lính kính mớm. nó chỉ ra chỗ cây chuối. Mày nhiều lần nó thấy người lớn đến đó, lật bẻ chuối ra, vĩnh chứng bắt được một bức thư bà bảy lại chịu đòn. Bà năm bệnh nặng, trước lúc nhắm mắt, bà trông trối. Ông ở lại, các con ở lại, anh em có đến thì từ ngày ông tiếp đãi thay tôi. cho tôi hỏi thăm anh hai, tức giờ Tần, chị Năm nhắn tìm xem con nhỏ của chị Năm bây giờ ở đâu xem chị năm có được yên không? chị năm không thể tìm nơi an toàn để lẩn tránh. năm tháng sau, chị nhận một tin nữa đột ngột, anh lê hồng phong bị bắt. ngày 30 tháng 7 năm 1940, lần bị bắt trước ngày 22 tháng 6 năm 1939 và tuần bị bắt, lê hồng phong bị bắt giữa lúc không việc chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa, đương ở giai đoạn gấp rút nhất. nửa đêm, một người đàn ông gầy gầy thường vẫn đưa thư tới ông mười thìn nhờ chuyển chị năm đến gõ cửa nhà năm soi, năm soi mới cưới vợ nên ông mười thình cho ra ở riêng căn nhà nhỏ ngay gần đấy. Anh ta phương tên là tư rõm. Tư rõm hỏi năm soi, chị năm có đây không? nhớ lời chị năm căn dặn hồi này phải hết sức cẩn thận. Năm soi trả lời, không, chị năm đi lâu rồi chứ. Thế tôi gửi anh cái thư, chị về thì đưa, mà nếu không tôi trở lại lấy. Tư rõm đi khỏi. Năm xoài cầm thư sang chị Năm, chị sững sốt. Ủa, anh này bị bắt rồi, sao còn về đây mà nói sắp đi công tác xa? Năm xoài lo ngại. Chị không cho tôi biết trước, để tôi có cách đối phó. Chị Năm nghĩ một lát. Sao chúng nó thả nhanh thế được? Bức thư từ rõm viết, nội dung nói sắp đi xa, cần gặp chị Năm, và dặn chị từ nay đừng gọi hắn bằng cái tên tư rõ nữa. Năm xoài vừa quay về tới nhà, thì ba ngó đã sang theo, cầm nguyên bức thư ấy, chị năm thời bạc đến, anh trả lại bức thư này, nói là không có ai tới cả. chị năm giận thế. thư rỗng còn có cái tên khác, năm thợ bạc, năm thời bạc là người cần duộc, đã có đồng phụ thóc chợ lớn, anh ta thuê một căn nhà ở kề nhà thương lư đồng, do hay đi luôn, năm sao nhường cho chị năm bắt làm cơ sở. có hồi chị năm bắt một nho và anh tiền đã đi về căn nhà đó, chị năm đóng giả là chị anh tiền. Do có chân trong thành ủy, nên năm thợ bạc biết nhiều cơ sở của thành ủy. Năm soi nghỉ một lát, bàn với ba ngó. Thế này thì lần sau nó tới, có mật khám đi theo. Tôi đốt bỏ đi, không nhận có cầm thư ấy được không? Ba ngày sau, chừng ba giờ sáng, năm thợ bạc trở lại. Chị năm có về không cậu? Không, có thấy chị đâu. Thế đưa cái thư lại cho tôi. Năm soi vờ mở tủ tiền, rồi vạch máy lá, xem như cách đây là nơi thường cất dấu tài liệu. Anh làm bộ ngơ ngác. Không thấy thì thôi chứ anh. Thư không có gì quan trọng chứ. Năm thời bạc trả lời. Chỉ hỏi thăm sức khỏe thôi, không có gì. Thôi tôi về. Chị năm bắt lên hóc môn họp đã mấy ngày. Chị không hay biết việc năm thời bạc đã trở lại. Vừa lúc chính miền tới nhà, thì mười vội báo tin năm soi kể thời mười giận chị Kính. nói với chị năm chị về trong cơ quan mới ở bình đông hay bình tây chỗ này không an toàn nữa rồi không về được đâu nguy đến hóc môn đã mười giờ khuya vội vào thẳng chỗ hẹn nguy gắt ngang chị phải nói có tin tức cần lắm mới được gặp chị năm chị năm giận nguy và hơn nữa chị xuống địa điểm mới ấy gặp tôi chẳng vặn bà ngó đương ngồi ăn cơm với anh tiến và mấy chú học sinh cùng cơ quan thì chị năm đến Chị bảo anh Tiến, anh ăn xong, tôi đưa anh về chỗ đằng kia làm việc, sang nhà mới, ở bên ấy khỏi phải đi qua đi lại nhiều, dễ lộ, anh đừng ở bên này nữa. Tôi đi cùng với anh Tiến sang bên nhà Quang, nhìn vào nhà, chị giật mình. Ủa, Quang mới dọn nhà mà người ở đâu đông thế? Quỳ mái anh Tiến chạy, trong nhà một lũ lính kính nhảy xô ra, nông nổi này đích thị là năm thợ bạc làm phản. Chỉ năm Thở Bạc mới biết các cơ sở vùng này, nhà thầy 10, nhà năm soi và biết các đồng chí trong chi bộ cầu cây gỗ. Mười hôm nay Năm thờ Bạc vẫn lảng vảng. Quan bị bắt tại nhà một đồng chí trong chi bộ cầu cây gỗ, bị đánh xin mặt, quan khai là người của chị Năm Bắc. Chị Năm Bắc giới thiệu quan đến sinh hoạt ở chi bộ này. Còn ba danh lại đánh. Quan không chịu nổi, chạy ra hết, ba danh cài lính kính ngồi trong nhà quan, bây giờ lính kính đến bao Từ lúc chị Năm đi khỏi, ba ngó yên trí trở vào nhà, che đèn, dở tài liệu ra đọc. Vừa tắt đèn sửa soạn đi ngủ, thì ánh đèn pin từ vách cổ đã soi vào nhà le lé. Ba ngó kéo giật chân hai cậu học trò, đánh thức họ, bên ngoài tiếng đặt cửa đùng đùng, tránh cửa bật mở toan, đèn pin rọi thẳng vào ngó và hai cậu học trò. Đích thân cò ba danh vồ được chiếc vali, chúng mở thanh ra. Dù kích chiến tranh, tài liệu mới vừa in xong, chưa kịp phân tán. Lính chính liền được lệnh, lục tung hết mọi đồ đạc trong nhà, khám xét thật kỹ. Những dụng cụ in xếp trong bao tải dấu kính chỗ xóa nhà, lính chính quân hết bên xe. Chúng đẩy ba ngó và hai cậu học sinh lên theo. Ngó nhận ngay ra Quang đã ngồi đó, tay bị xích. Cò ba danh, ấn ngó ngồi xuống cạnh Quang. Cò ba danh ngồi phía trước, lính chính ngồi sau. Vừa lúc xe chạy, Quang ngồi xích gần ngó, báo cho ngó biết chị Năm và anh Ti๋m đã bị bắt. Đến góc Katrina, ngó lập chị Năm, chị Năm ngồi kia, hai chân trong còng, hai tay chị bị trói giật ra sau, nghi vào một cây sắt, bên chuyện ngáng một cây mây cũng gì ra cây sắt thẳng đứng sau lưng. Mặt thị Ti๋m bầm vết máu, tóc rơi xõa sợi, còn anh Ti๋m mặt phù đỏ như quả cà chua, máu chảy ướt ngực áo. Chị Năm liếc rất nhanh bà ngó, rồi bà dằn thét đắc thắng. Đây chú bay bị bắt vô hết rồi đó, nó nhìn ngó từ đầu đến chân thách thức. tên gì, Nguyễn Thị Hai. mày à. làm gì cho Minh Khai? tôi không biết Minh Khai nào hết. còn ba dành trợn mắt hất hàm, không năm bắt kỳ kia kia. tôi nấu cơm cho chị. vừa ở nhà cha mẹ nghèo, ép buộc tôi để cả chồng, tôi bỏ nhà lên ngồi ở bùn binh. chuyện muốn tôi nấu cơm cho hai chị em chị đi học, còn chị đi làm. bà dành bạc tay ngó hai cái đầu điếu. Đóng giam xài liên. Trong xài liên đã có một chị. Trời ừ. bọn gác cửa khóa cửa bỏ đi, chị ấy hỏi ba ngó. Bữa nay tôi nghe bọn mật thám la rần rần, nó báo cho toàn quyền đã bắt được một bà quan trọng lắm. Chú thích. Toàn quyền. Một tên thực dân Pháp giữ chức cao nhất xứ Đông Dương. Đọc tiếp. Mỗi thằng được thưởng 20 đồng đi ăn, nó gọi nhau đến xem mặt chúng nói nói với nhau bà ấy là năm bắc kỳ tên thật là minh khai rồi chúng nó tán minh khai là khai sáng cho thiên hạ thì cũng bị bắt cùng vụ đó phải không có đúng chị năm bắc đã bị bắt không bà ngó không đáp chị chưa biết đây là đồng chí hai người của chúng nó gầy vào sài liêm còn già bà ngó còn đưa ngủ ngang không biết những cơ sở khác ra sao nhà năm soi nếu năm soi cũng bị bắt thì chỉ có năm thọ bạc làm phản thôi đúng như vậy. Và nó bị bắt đi khỏi một lát, thì nhà năm soi cũng có ánh đèn đêm chiếu lọt lè. Vợ chồng năm soi thức giấc, nghe nóng không thấy động tĩnh gì khác ngoài ánh đèn đêm. Soi đoán thầm có lẽ bọn cướp. Năm soi thầm bảo vợ: cứ ngủ yên, nhà mình chẳng có gì mà sợ cướp. Tiếng đập cửa đùng đùng. Mở cửa, quang lớn xét nhà. Năm soi lạnh người, anh bật bật trở dậy. Mọi người lại ập vào nhà, cả cây và ta nhí nhố chúng xích luôn năm soi xích luôn cả chị vợ thì khóa đâu bọn chúng lục tủ kéo đúng cái ngăn kéo mà hôm trước soi đã giải cất tiền bức thư mà năm thợ bạc gửi đưa dùng cho chị năm bắt chúng đã gạch mấy lá đúng chỗ năm soi đã lục bao nhiêu giấy má sách vở trong nhà có quỹ nào bọn chúng đem đi hết vợ chồng năm soi bị đẩy lên xe cây đã thấy cậu thanh niên bên nhà in của chị năm ngồi đó rồi thèm chạy bọn lính kính chữ thề với nhau Hồi nào đến giờ, mình đã đi bắt nhiều con, mà không có con nào mắt nó lại sáng ghê như con năng bắt kỳ này. Nó nhìn tao mà tao bắt sợ, gặp mắt con này gớm thật. Rồi giật mình, nghĩ đến năm thời bạc. Qua tiệm bánh đập nhà thầy Mười, xe đổ thịt Bọn lính kính nhảy xuống đánh ào, mặt mũi nhó nhác Chúng xô hết vào trong tiệm. Thầy Mười đưa ngồi chung bàn uống rượu với mấy người khách ăn hàng. Vẫn làm bộ thảm nhiên Bọn người phọc thẳng vào trong nhà tìm kiếm một lát rồi quay ra không hiểu bọn nó không nhận ra thầy 10 hay vì trong đám đứng kín có người quen thầy mà lơi đi chúng bắt luôn người thu tiền ngoài cửa hàng thầy mười vẫn chẳng mái mai biết có vợ chồng năm soi ngồi trên chiếc xe ấy thầy đứng đợi đi ra cửa vừa bước vợ con thầy mười ngồi xe kéo chuyện đi tới thiếu mười xuống xe vội vã ở bên ngoài về tới nhà sáu tôi ghé ăn mì thì nghe người trong sớm hỏi thầy mười làm gì mà cò bóp vay nhà tiếng vậy tôi sợ quá liền thuê xe chạy xuống đây thầy mười làm toát người thì đưa thẳng rồi con xuống nhà người bạn tài xế xe tải rồi đi đến nhà người bạn tin tẩy cùng là một sở bằng việc không hiểu sao nó bao nhà cao bây giờ mày hãy đi báo cho anh em con biết trong nghiệp đoàn người nào lộ thì hãy tránh mặt đi em tình hình thế nào đã mấy giờ thầy mười mới hay tin chị năm bắt bị bắt hôm ấy ngày 31 tháng 9 năm 1940 đúng ngày hẹn chính miền từ trong bà điểm ra gặp chị Nam vẫn đổ trầu đi bán như mọi ngày Chị thìứ đến sớm nhà ông 10 thần sau cửa ngoài mở mà cửa trong đóng. thì chính cẩn thận không vào ngay nhà ông ôngư mà lãng sang bên năm soi trước cửa nhà năm soi đánh chính chị vào nhà người hàng xóm vợ thầy 10 vẫn ăn trầu tháng của tôi hẹn ngày tôi đến lấy tiền mà cả nhà đi đâu bỏ vắn người họ sớm tròn tròn mắt đừng có vô đúng kính ba nhà đó bắt tất cả đi rồi còn để người nằm lại Kính mừng rỡ trầu đi thì đến một trạm giao liên khác gặp một anh ở nhà thương đồn đốt biết đức xác mọi tin tức miếng vội trở về và điểm báo cáo với anh hai đen sứ ủy viên lúc này miến mới hay tin ông mười đối chuyện tôi già cũng đã bị bắt Chị Tư có đứa con nhỏ, chúng bắt theo luôn. Miễn tìm cách nghe ngóng tình hình, nhưng không hay tin tức gì hơn về chị Nam Bắc. Chị biết, bọn lính chính cho hỏi cả con nhỏ của chị Tư già. Má cháu thường lui tới nhà ai? Có ai hay tới ăn ở trong nhà cháu? Những người ấy đến làm gì? Người ấy là đàn ông hay đàn bà? Bé Tư lắc đầu, không biết. Còn bà dành đưa ra trước bé một tấm ảnh trực. Có biết ai đây không? người này có hay đến nhà không? bé tư vẫn lắc đầu. bé tư biết nhưng không nói. người ở trong tấm hình là cô năm bắc. bé nhớ cô có cặp chân mày nhọn ở đằng đuôi. mỗi khi cô năm đến nhà, cô hay ôm bé vào lòng thủ thủy, chuyện với má. cô nói cô cũng có con nhỏ như bé tư. có lần cô đọc cả sách cho má nghe. lúc ngủ, cô ôm khít bé vào lòng. một lần cô năm hỏi bé, con có ghét tay không? bé tư gật đầu. Con có yêu cộng sản không? Bé tư lại gật đầu. Cộng sản là ai mà con yêu? Bé tư lõng lẽn cười. Là người biết đem lại cho người nghèo như con, như má con được ăn cơm no, được mặc áo ấm. Người ấy không để lũ đính đến đánh gặp má con. Lũ lính đến nhà, má con giáp giao thái chuối lai chén, má con không sợ. Bây giờ đứng trước cây cò, ba danh bé tư cũng không sợ. Bé nhìn mắt nó không chết. Nó là Tây, mắt xanh nè, nó hỏi gì, bé chỉ lắc, bé không thèm nói chuyện với thằng Tây giúp người mình, bé thương tấm hình cô Nam Bắc.